cuộc sống của người tu hành rất tiêu dao tự tại. trong hồng trần có rất nhiều truyền thuyết như vậy. lời nói ấy có đúng hay không? đối với hai loại người mà nói, cuộc sống tu hành quả nhiên là tiêu dao tự tại. một loại có đầy đủ tài nguyên, mỗi ngày trừ tu hành chính là tìm bạn hữu luận đạo, Thường trà nấu rượu, nói tu hành tâm đắc, bàn về đương thời kiếm tiền, thưởng thức mặt trời mới mọc, hoàng hôn tịch hả, tiêu dao không thể tiêu dao hơn nữa. Một loại khác thì sao Chính nó hoàn toàn không có tài nguyên mà bỏ qua hy vọng Chính mình vô luận kiếm tiền như thế nào Cũng không đủ tài nguyên tu hành Vậy thì cần gì quan tâm nữa Cả ngày trong phòng mình ôm đầu ngủ mê man, Hay là đi dạo khắp núi khắp nơi Hy vọng sẽ tình cờ phát hiện Một cái động phủ của các bậc tiền bối Hoặc là được đạo môn trưởng lão quan trọng Thu làm y bát, Từ đó mà tiêu giao tự tài Mà trừ hai loại người này ra Cuộc sống trong đạo môn thực sự là khẩn trương, mà bận rồi. Thời gian đầu tu hành, liệu bạn kiếm tài nguyên? Có tài nguyên, sẽ có thể đột nhiên tăng mạnh. Không có tài nguyên, thì rất chỉ chạy, không tiến. Đạo nhân mập là một người như vậy. Dựa theo điều kiện trước mắt của hắn, người khác đã sớm buông tha rồi. Nhưng hắn còn đang cả ngày buôn đầu. Vì mỗi tháng, mỗi ba tháng, hai khối linh thạch tương nguyên buôn ba lao lực. Mặc dù hai khối linh thạch này, không cách nào... Có thể mang đến cho hắn bao nhiêu trợ giúp Nhưng hắn vẫn là không biết mệt Đem kiếp sống tu hành không có chút hy vọng nào Dù một loại thái độ vui vẻ tràn đầy Hy vọng mà bước tiếp Đoạn trên Chính là đánh giá hiểu biết của Phương Hành Đối với đạo nhân mập. Như vậy thì cũng được rồi Phương Hành sẽ không đi phá đạo nhân mập Đối với tu hành ôm lấy ảo mộng Bởi vì hắn chính là trông cậy vào ảo mộng này để sống Nếu ngay cả hy vọng cũng không còn tồn tại Thì quỷ mới biết được Đạo Nhân Mập sẽ chán trường hình thành cái dáng ra sao. Nhưng hết lần này tới lần khác, Đạo Nhân Mập còn là một người vô cùng nhiệt tâm. Sau khi nhìn nhận Phương Hành làm bằng hữu, trừ mỗi tháng thay Phương Hành nộp một trăm lượng bạc tiền ăn đến thiện tì giam. Còn có nghĩa vụ nhắc nhở Phương Hành còn nhỏ tuổi, không nên lời như vậy. Ngày ngày ở trong phòng ngủ không kiếm được tài nguyên. Người nên biết điều một chút, đi với ta tới tạp đi giam làm việc mới phải du thủy không cần. Trừ mỗi tháng bạc vụn, có có những lợi ích khác bằng không, ngươi cho rằng trong một tháng thay ngươi nộp trăm lượng bạc là từ đâu tới? Dĩ nhiên, trọng yếu hơn, chính là chỗ này ba tháng một khối linh thạch rồi, đây chẳng khác nào so với đệ tử đinh cấp khác nhiều gấp đôi tự nguyên. Phương sư này, ngươi thực sự không động tâm sao? Ôi, đừng có bị tai chứ. Đạo nhân bạc vào thời điểm uống rượu, vẫn không quên bên tay của phương hành căn nhằn liên miên. Bộ dáng như là một bà cô lắm điều Trong lòng hắn Phương hành hôm nay đã biến thành tên du thủ du thực Của đạo môn rồi Mỗi ngày lại ăn lại ngủ, ngủ lại ăn Linh thạch không có, cũng không có nóng này. Mà mấy tên du thủ du thực khác Vô dụng nữa cũng thường xuyên chạy đi tham gia nó nhiệt Xem một chút đạo môn phong cảnh Cũng như thử nghĩ xem Có thể thử thời vận hay không Nhưng tiểu tử này không như thế Ngay cả đi ra ngoài ngắm phong cảnh cũng giảm, Cả ngày trốn ở trong nhà gỗ Không gặp người Nói nữa thì cút ra ngoài cho ta Phương Hành bị tai kiều to hận không thể một cước Đem đạo nhân mập đá bày Tiểu ra là người có ba mươi mấy khối linh thạch Còn cần đi tạp đi giam các ngươi Làm chân chay chạy vặt sao Mỗi ngày tiết kiệm thời gian Tu hành còn chưa đủ đây Dĩ nhiên Những lời này không thể nói cùng với đạo nhân mập Ít nhất là trước mắt không thể Hờ, được, ta không nói nữa Đạo nhân mập khoát tay Một lát sau Lại không nhịn được nói. Vậy tương nguyên tu hành của người làm sao bây giờ? Phương Hành biết mắt Không phải sắp giờ đến thời gian phát linh thạch rồi sao? Đạo nhân bậc nói. Ba tháng mới có một khối linh thạch. Làm sao mà đủ được? Hơn nữa còn chưa chắc đã đến tay mình. Phương Hành khinh thường đứt ấn một cái. Nghĩ thầm ba tháng người có hai khối linh thạch thì cũng chưa thể đủ. Thế đạo nhân bậc còn muốn nói. Phương Hành vội vàng vung tay lên. Được. Người đừng khuyên ta nữa. Ta vốn chẳng muốn đi tạp ti giam các người Nơi đó ta không thích hợp Người cũng không phải là không rõ ràng sao Người lần trước mời bọn họ uống rượu Mọi người tu vi cũng chẳng cao Còn tinh tướng như là ông trời vậy Nếu như không phải là người dùng sức nháy mắt Ta đã trực tiếp cầm cái vò rượu đập hắn rồi Còn làm công nữa Chẳng lẽ để cho ta đi vuốt đuôi cái đám khốn kiếp đó sao Tìm lại đi Lý do duy nhất để ta có khả năng Đi tạp ti giam các người Chính là đập phá cái địa phương rách nát đó Đạo nhân mập có chút im lặng. Thường nghĩ xem thì cũng phải Tiểu vương bắt đàn số tuổi không lớn Tính tình cũng không đỏ Bất quá vẫn không đành đồng Nhìn một cái thiếu niên thật tốt như vậy Từ đó chán trường đi xuống Chầm mặc một hồi Vẫn la lên một câu Linh thạch dù sao cũng phải kiếm nhà Phương Hành suy một tiếng nói Sớm muộn gì sẽ để cho người nhìn ta kiếm linh thạch là thế nào Chuyện tới cũng mau Không bao lâu đã đến thời điểm đạo môn phát linh thạch. đây cũng là đạo môn đại sự, không biết bao nhiêu đạo môn đệ tử kiễng chân chờ đợi, chính là đợi đến mỗi 3 tháng lần phát linh thạch này. hơn nữa lần này phân phát trận thế không nhỏ, dù sao một tháng này chính là mở rộng phân phát, cũng chính là đệ tử ngoại môn vô luận giáp ất bính đinh tư chất thì đều có linh thạch có thể nhận. đệ tử đinh cấp tư chất mỗi 3 tháng nhận một khối linh thạch, bính cấp tư chất mỗi tháng hai, bính cấp tư chất Mỗi hai tháng có một khối, Ất cấp từ chất thì mỗi tháng một khối, giáp cấp từ chất là mỗi tháng hai khối. Bốn loại đệ tử bình thời thời gian nhận linh thạch mặc dù là giữa tháng ngày 15, nhưng bởi vì tần số bất đồng cho nên cũng rất khó gặp được bốn loại đệ tử đồng thời nhận linh thạch. Phương Sư Đệ, Phương Sư Đệ, đã thức chưa? Sáng sớm, đạo nhân bẩm đã tới thật sớm, chuẩn bị cùng với Phương Hành đi nhận linh thạch. Vừa mới sáng sớm, người đến gọi hồn sao? Phương hành đêm qua cơ hồ cả đêm đều tu luyện. Giờ sử mới ngủ. Hôm nay mới tờ mờ sáng, buồn ngủ còn chưa tan, nhất thời tức giận mắng chửi. Ôi, phương sư đệ ta, người cũng đừng có tham ngủ như vậy đấy chứ. Đi sớm về sớm, tránh phát sinh vấn đề. Đạo nhân mập đang chuẩn bị cứng rắn túng Phương hành kêu lên. Đạo bào trừ miếng đầu hắn. Lôi kéo hắn mơ màng, đi ra phía cửa. Nơi phân phát linh thạch, chính là thành Mộc Các cách 10 dặm, mặc dù sáng trời còn sớm, cũng đã có thể thấy rất nhiều đệ tử ngoại môn dậy sớm chạy đi nơi đây, sáng sớm kiếm sơn động. Bóng người lanh động, phần lớn cảnh tượng đều vội vã. Đi tới trước thành Mộc Các, nơi này đã rất thành hàng dài, đội ngũ này có 4 hàng, bên trái nhất cơ hồ vẫn chưa có người nào, chính là đội ngũ sắp đảng tư chất nhận lấy linh thạch, cả đạo môn ngàn người, đệ tử giáp đảng tư chất cũng chỉ có mười mấy người. Lúc này trên căn bản còn không đến Trong đường đình Có một vị vũ y già Dâu tóc sám trắng Đang vung quạt thương bộ Của một đệ tử giáp đẳng tư chất Dậy thật sớm tới để nói chuyện Mà hàng thứ hai bên trái Còn lại là đệ tử ất đẳng tư chất Lại cũng chỉ có mười mấy người Mọi người phần thái phi dương Cả đạo môn Đệ tử ất đẳng tư chất tự nhiên so với giáp đẳng rất nhiều Chừng là trăm người Bọn họ so với giáp đẳng đệ tử, mặc dù không bằng Nhưng cùng các đệ tử bính đẳng, cho đến đinh đẳng tư chất so sánh Thì lại không khác gì thiên tài Mà gần bên phải, chính là bính đẳng rồi Đệ tử loại này bên ngoại môn chừng hơn 300 người Lúc này đã xếp hàng một loạt dài mấy chục người Mà liên tục không ngừng có những người gia nhập vào Bọn họ ngoài mặt không có kiêu ngạo như những đệ tử ất đẳng Nhưng nhìn về phía đội ngũ đệ tử tư chất đinh đẳng thì trong mắt miệt thị thế nào cũng xóa đi không ít. Không có biện pháp. Đinh đẳng tư chất chính là tư chất kém cỏ nhất trong đạo môn. Nhân số cũng nhiều nhất, chừng hơn 600 người. Lúc này mặc dù còn sớm, nhưng trong đội ngũ đã có hơn 100 người. Như là con rắn dài, đại đa số vẻ mặt cũng lộ ra vẻ kích động. kiểu chân nhìn về phía đội ngũ phía trước nhất, hận không phải là kế tiếp liền đến viên mình, đem bò bối liên thạch bỏ vào trong túi. Mà ánh mắt người tư chất bính đẳng nhìn sang, Bọn họ căn bản cũng không dám đối diện, tự ti rất rõ ràng. Toàn thể tình huống đã như thế, Giáp Đẳng đệ tử xem thường mọi người, Ất Đẳng xem thường Bính Đẳng, Bính Đẳng thì xem thường Đinh Đẳng, Đinh Đẳng đệ tử thì ngay cả mình cũng xem thường chính mình. Dĩ nhiên, cũng có một nhóm người là ngoại lệ, chính là người ở trong nhà hào phú. Người như thế cũng dùng tiền tài của mình mua linh thạch, tài nguyên so với Giáp Đẳng đệ tử còn phong phú hơn, tất cả đều là mắt cao hơn đầu. Bất quá đám đệ tử này tự nhiên sẽ không dậy sớm như thế để tới xếp hàng. Một khối, hai khối linh thạch, bọn họ không thèm để mắt. Nhìn cái gì vậy? Có tiền tầm móc bắt các người không? Đình cấp đệ tử nơi này, Phương Hành đang lười biến xếp hàng, bội phần nhảm trán. Nhưng vừa dịp nhìn thấy trong đội ngũ bính đẳng từ chất, có một người đang nhìn mình cười lạnh, lập tức tức giận mắng lên. Đệ tử bính đảng kia văn văn nhược yếu. Mặc dù mặc đạo bào, Nhưng mà bộ dáng tưởng như là thư sinh, Hắn vốn cũng thấy phương hành bóc dáng nho nhỏ, Giữa một đám người cao lớn hỗn loạn, Nhất là trước người còn có một người to béo vô cùng, Lộ ra vẻ Hắn càng nhỏ bé, Lúc này lại đang có đầu rụt cổ, Ngáp, vô cùng tức cười, Không nhận được mà hắn nở ra nụ cười. Lại không nghĩ rằng, Điều quỷ này tính tình xấu đến như vậy, Nhìn thấy một cái, Thì lại trực chấp mở miệng chửi mắng. đệ tử tư chất bính đằng, mặc dù văn nhược nhưng cũng có chút xem thường đệ tử đinh đẳng tư chất. nếu là người khác bằng hắn thì cũng thôi đi. bị một tiểu hài tử tư chất đinh đẳng khiển trách thì trong lòng cảm thấy không vui. hư lại một tiếng, viết qua đầu, thanh âm không cao không thấp, nói thầm một câu. hư, một tên đệ tử tư chất đinh đẳng cũng bừa bãi như vậy, thật không biết lễ nghĩa. phương hành ghét nhất là cái loại âm dương quái khí kiêu khích, càng thêm tức giận lớn tiếng kêu lên. ẻo là chết tiệt. Người đang nói cái gì đấy? Hắn thanh âm sắc lớn Nhất thời dẫn tới ánh mắt của đám người xếp hàng cũng nhìn tới đây Đại tử Văn Nhược nhất thời đỏ mặt Cả giận nói Người nói ai ẻo lạ? Phương Hành nói Ta mắng người ẻo lạ đó Đồ chết tiệt Ái nào ái nữ chết tiệt Thái dám chết bầm Đại tử Văn Nhược nóng này Người cũng là đệ tử đạm môn Vì sao lại mở miệng thô tục như vậy? Phương Hành nói thô tục em gái nhà người ấy eo là chết tiệt đệ tử văn nhược tức giận dậm chân ngón tay chỉ phương hành ngươi vô lễ phương hành nói vô lễ em gái nhà người ấy eo là chết tiệt nếu nói tới mắng trời người thì bản lãnh của phương hành có thể một mình đấu lại hai ba bà thím mày mũi ban đầu ở trong quỷ yến cốc một mình hắn bò lên trên cây đem bốn thân huynh đệ tội phạm ở trong cốc mắng tới miệng không thể nói chết sống muốn cưa cây kéo oán xuống. Hôm nay đối phó một tên đệ tử văn nhược ngọc nhuệ đúng thực là dễ chờ bàn tay đơn giản tự như là uống nước ăn cơm. Phương hành cùng với đệ tử văn nhược hai bên mắng từ nhau rất nhanh đã làm cho người xung quanh chú ý. trong lúc nhất thời cười ha ha. bất quá đệ tử văn nhược cũng có mấy người xu huynh đệ giao hảo nhìn thấy đệ tử văn nhược sắp bị đệ tử tư chất đinh đẳng kia mắng phát khóc lên thì nhất thời nổi giận đùng đùng một đệ tử cao lớn vạm vỡ chỉ và Phương Hành quát mắng Tiểu quỳ thối Miệng sạch sẽ một chút đi Phương Hành không sợ chút nào Trống thắt đường mắng Còn gấu chết tiệt Mắc mớ gì tới ngươi Hắn là nhân tình của ngươi sao Đại tử Văn Nhược thoáng cái Sắp sửa nước mắt cũng chảy ra Cắn khăn tay Hướng mau hùng rộng chân nói Ngươi xem hắn Bộ dáng này của hắn Tựa như là hai người thực sự có gì đó mở ám lại dẫn tới đệ tử xung quanh cười ầm ĩ, <cười> quả nhiên là có gì đó mờ ám. Phương Hành cười to một trận, chỉ có hai người kêu lên. đệ tử cao lớn vạm vỡ kia tức thế tỏ mặt, trực tiếp bước ra khỏi đội ngũ, sắc mặt bất thiện hướng Phương Hành đi tới. Phương Hành không sợ chút nào, lớn tiếng nói: các sư huynh đệ, hai con thỏ này xem thường đệ tử đinh đẳng chúng ta nhất là tên ẻo lả chết tiệt kia, mấy vừa rồi vẫn còn lẩm bẩm nói chúng ta. Đệ tử Đinh Đằng tu hành chính là lãng phí Đinh Thạch Không bằng nhanh chân cút về nhà đi Đem Đinh Thạch để cho bọn hắn Ở bính cấp từ chất Người nói xem chuyện này chúng ta có thể nhịn được sao Lời vừa dứt Lập tức có rất nhiều đệ tử Đinh đẳng lửa giận tăng lên Mặc dù đệ tử vắt nhược Có nói bọn họ như vậy hay không Thì bọn họ cũng không nghe thấy Nhưng ánh mắt miệt thị của đám đệ tử bính Đằng Lại cũng nhìn ở trong mắt Trong lòng sẽ có lửa giận Bị một câu nói kia của phương hành dẫn dắt cháy lên lại thấy đệ tử cao lớn vạm vỡ ra khỏi đội ngũ, sắc mặt bất thiện, hướng một đứa bé trong đội ngũ chính mình đi tới, nhìn dáng dấp như là muốn động thủ, thì lửa giận trong lòng càng tăng lên. Bính Đảng tư chất thì lợi hại sao? Có bản lĩnh làm sao người không đi so sánh gắt gáp tư chất đi? Chúng ta đinh cấp tư chất cũng là đạo môn đệ tử, mọi người tu hành đều giống nhau, có gì mà thể hiện chứ? Mười năm một nhóm đệ tử tiến vào nội môn, trong hàng đệ tử đinh đẳng tư chất chúng ta. Cũng không chắc ít hơn các người bảo nhục Trong lúc nhất thời Đinh đẳng đệ tử Nói ít thì cũng có mười mấy người Lớn giọng hết lên khi thế cường tráng, Tên đệ tử cao lớn vạm vỡ thế vậy Nhất thời ở trên mặt tái đi Không dám dứt tới gần Phương hành thế thế dường dường đáp ý Lúc này không dám tró mù đường Thì cũng còn chờ cái gì nữa Lập tức kêu lên Còn gấu lớn ngươi Còn muốn qua khiêu khích sao Coi đinh đẳng đệ tử chúng ta khi dễ hay sao Đánh hắn! vừa nói đang muốn dẫn đầu sông lên kéo bè kéo lũ đánh nhau lại bị đạo nhân mập không ngừng kêu khổ một tay kéo lấy đạo nhân mập lực thực sự đã phục rồi làm sao đi xếp hàng cũng có thể gây sự được chứ hơn nữa cũng muốn động thủ chứ cái này căn bản là chỉ sợ thiên hạ không loạn chứ sao đại tử đinh đẳng không ít người cũng đều đỏ mắt tuổi còn trẻ vốn chính là thời điểm hỏa khí đang vượng cộng thêm mới vừa vào đạo môn không lâu đối với đạo môn sâu cạn hiểu biết chưa sâu Thấy có người dẫn đầu liền muốn cùng đi tự đánh nhau một trận Dù sao đinh đẳng đệ tử nhiều người Gấp mấy lần số đệ tử bính đẳng Dù có đánh như thế nào Thì cũng sẽ không thể thiệt thoại Mà đệ tử bính đẳng Thì nhất thời biến sắc Cảm nhận được uy nhất mãnh liệt. Bọn họ mặc dù xem thường đinh đẳng đệ tử Cho là đợi một thời gian Tu vi của mình nhất định sẽ bỏ xa những người này Chỉ bất quá Dù sao cũng là đợi một thời gian nữa Hôm nay tất cả mọi người tiến vào đạo môn không lâu Ai cũng không mạnh hơn ai thật là muốn động thủ một trọi một thì thắng bại cũng khó nói. Huống chi nhân số của người ta ước trường gấp đến mấy lần mình. Nhất là đệ tử văn nhược kia gương mặt trắng giật giật tái nhợt vô cùng trong mắt đều là hoàng sợ. tên đệ tử tư chất bính đẳng cao đốn vạm vỡ lại càng sợ hãi chạy về trong đội ngũ đầu đầy mồ hôi. bất quá thời điểm mọi người ở đây sắp không kiềm nén được lửa giận đột nhiên phía trước một vị lão già chịu trách nhiệm phân phát đinh thạch chặt thở ra một hơi quát đều im lặng cho ta, linh thạch không muốn nữa sao? Sóng âm quẩn quẩn, tựa như là thủy triều bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, ùng ùng vang lên trong đầu của mọi người. Trong lúc nhất thời, chúng đại từ tâm thần kích động, lập tức yên lặng như tờ, mọi người hai chân phát run lên. Mà phương hành vào giờ khắc này, nhanh chóng đứng thẳng thế, giả bộ là dáng người đàng hoàng, coi như là không có chuyện gì xảy ra. Cũng may. Trường lão phía trước đột nhiên quát một tiếng chân áp đám đệ tử táo bảo, cũng không tìm kiếm thủ phạm mà là gọi tên đệ tử tới nhận đình thạch, mặt không chút thay đổi, tiếp tục phân phát đình thạch. Trên thực tế, đối với hình thức đấu tranh như vậy, bọn họ đã sớm gặp qua vô số, so với lần này nghiêm trọng một chút, nhưng thực sự đánh nhau đã xảy ra không ít lần. Mà đạo môn đối với tranh đấu như vậy, thì luôn luôn giữ thái độ ngồi yên không để ý, dù sao đối với người trẻ tuổi mà nói. Tranh cường háo thắng Chưa chắc đã là chuyện xấu Mà kết cục đánh không lên Tùy kiện một vị đạo môn trưởng lão Cũng có thể ngăn cản chuyện như vậy phát sinh Mà đánh không được Thì huyết tính trong lòng của những đệ tử này Làm sao mà phát tiết đấy Tự nhiên chính là tu hành Dù sao bất luận đệ tử tư chất như thế nào Chỉ cần tu vi tăng lên Sẽ có thể một bước lên trời Được người ta coi trọng Đợi một hồi Thấy không có trưởng lão tới đây của trách Phương hành nhất thời đắc ý hướng đệ tử văn nhược kia ngén mắt ra hiệu khiêu khích. bất quá tên đệ tử kia bị dọa cũng đã sợ, chỉ cúi đầu xếp hàng. đối với khiêu khích của phương hành làm như không thấy. đạo nhân bập phát hiện phương hành ở sau lưng giở trò, không thể làm gì khác, đành bất đắc dĩ kéo hắn đến trước mặt mình, dùng sức khuyến khích hắn thu luyện tính tình, không cần không có chuyện gì thì lại cùng người nổi lên xung đột. dù sao trong đạo môn vẫn cần lấy tu hành làm trọng. phương hành khiêu khích một hồi. Đại tử văn nhược này đã lĩnh viên thạch Nhanh chóng rời đi Hùng hằng trận mắt lườm phương hành một cái Phương hành chẳng theo ngó tới Lại há miệng Eo là chết tiệt Đại tử văn nhược tất cả người run lên Nam tử to như gấu kia Kéo hắn lại thấp giọng nói Sau này nhất định sẽ làm cho hắn đẹp mặt Vừa nói liền dắt đại tử văn nhược này đi Phương hành nhật nhất thời cảm thấy có chút nhàm chán Cũng may không quá lâu Rốt cuộc đã đến chuyên hắn Nhận tới lĩnh thạch Trường lão phân phát linh thạch xem hắn một cái, bỗng nhiên nói Người thiếu niên, cùng với đem tinh lực ở trên chuyện tranh chấp với người khác, không bằng đặt ở trên chuyện tu hành Nếu người có thể tiến vào nội môn, tự nhiên sẽ có người đổi từ chức cho người Phương hành ngây ra, thế mới biết thành vi của mình vừa rồi, trường lão này cũng đều biết rõ, liền cười ha các nói ta ơn Ngài chỉ điểm, đệ tử nhất định sẽ cố gắng gấp bội, làm vinh dự thanh vân tông chúng ta biệu lưỡi trần truồng. trường lão kia cũng cười, nhận đến một bài của phương hạnh, kiểm tra một lát, điền ghi vào sách, đem linh thạch choãn. phương sư đệ, người nghe ta đi, sau khi lĩnh linh thạch chúng ta nhanh về đi, ở trên đường không thể dùng lại nhiều, nhất là ánh mắt, biết không? ánh mắt ngàn vạn không cần dùng cùng người khác nhìn nhau, chỉ sợ bị người khiêu khích cũng sẽ làm bộ như là không. đạo nhân mập cũng nhận lấy linh thạch, hai người rời khỏi đội ngũ, ở trên đường trở về. Hắn liền đầm bầm hướng Phương Hành dặn dò Đây là ý gì? Phương Hành hướng trận mắt Người nhớ lời của ta là tốt Sự huynh có thể lừa người sao? Đạo nhân bập trong mắt hiện lên một tiêu bớt đặc dĩ Như là ăn trộm đem linh thạch nhét vào trong ngực dường như là sợ người khác đoạt đi Phương Hành cũng không cần giấu Dù sao động thiên giới trên người hắn Còn cất giấu chừng 20 khối Trên đường trở về Lại thấy được đại tử càng ngày càng nhiều rồi Có nhóm người kết đội vừa đi vừa đàm tiếu. Có một mình vội vã, chạy tới thật nhanh. Cũng có một chút lớn lối, cố ý ở trước mặt mọi người tế ra phi kiếm, đạp kiếm mà tới. Mỗi lần lao xuống đám người, liền làm cho mọi người kinh hô trận trận, lấy ánh mắt thâm mộ như bọn hắn. Phương Hành đối với chuyện này chỉ cười nhạt, thuần túy là khoe khoang. Đạp kiếm lướt đi, dạy theo đạo lý mà nói, chỉ cần linh lực là có thể. Linh lực quán trú phi kiếm, tự nhiên có thể làm cho nó bay lên không trung chẳng qua là đây là một loại hành động hao phí pháp lực cực đoan bằng tu vi của đám đệ tử ngoại môn chỉ sợ bay không được 30 trượng trưởng cự li linh lực đã tiêu hao không còn phải biết rằng ngay cả thanh vân sư tỷ cùng tiêu kiếm mình danh tiếng hiển hách thanh vân tông tất cả đều theo thứ tự dùng bạch hạc cùng với thiết ưng làm tọa kỳ tại sao bọn họ không dùng phi kiếm đơn giản chính là phi kiếm quá tổn hao linh lực ngay cả phương hành Hôm nay cũng có một thành phi kiếm cho người, dĩ nhiên không thể lộ ra ngoài ánh sáng được. Càng kinh người hơn, lại là ở bên đường, khi thoảng xuất hiện một chút đệ tử về mặt hùng hẳn, ánh mắt lạnh lùng, quét qua mọi người. Đạo nhân mập cúi đầu, dựa theo pháp môn không cùng ánh mắt, người khác chạm nhau, rắt tay Phương Hành vội vã đi màu. Bọn khốn kiếp này, luôn nhìn chằm chằm lão tôi làm gì? Phương Hành cùng đi tới, bị nhiều người hung ác quan sát, không nhịn được thầm mắng. Đạo nhân bập cả kinh, vội vàng giảm thấp thành âm đấy. Phương sư đệ, sư huynh biết ngươi nhịn không nổi, nhưng lúc này không phải là thời điểm ngươi nổi giận đâu. Dù sao tu vi của ngươi còn thấp, nói thật với ngươi, đám người kia cũng là ắc bá ở trong môn. Trên chọn thời điểm phân phát linh thạch mà ngăn ở ven đường, chờ chọn người lượm bịp tống tiền, bọn họ hiện tại cũng đang ở cùng người thân thử, người cùng với bọn họ nhìn nhau, bọn họ sẽ cho rằng ngươi đang gây hấn, đi lên đem người đánh một trận, cướp linh thạch đi, ngươi Tìm ai nói lý lẽ đi. Phương Hành ánh mắt sáng lên. rung giọng nói. Đạo môn không có để ý sao? Đạo nhân Bậc nghe được thanh âm của Phương Hành ruồn ruồn. Còn tưởng rằng hắn đang sợ. Thì trong bụng an tâm một chút. Một tiểu ma đầu to gan lớn mặt như vậy. Chính thức vào đạo môn. Còn không phải là trung cậy vào chính mình che chở. Và nghĩ như thế. Hắn chợt cảm thấy trong bụng chấn an không ít. liền thờ dài. Đem, chính mình, đem những chuyện chính mình biết nói ra đạo môn quy củ, tự nhiên là không cho phép. Nhưng đây cũng chỉ là quy củ mà thôi. Nếu là đệ tử giáp đẳng tư chất hơn người, bị người đoạt mất, bọn họ tự nhiên sẽ ra tay bắt người. Nhưng chúng ta là những đệ tử đinh đẳng tư chất, ai sẽ để ý tới chúng ta chứ? Cho dù chúng ta bị người đoạt, các trưởng lão cũng chỉ cho đây là các đệ tử bên dưới có chút mà giáp mà thôi, không đáng để cho bọn họ hỏi tới. Trước đây thật đông, còn từng phát sinh chuyện một tiểu sư đệ mới vào đạo đạo vào đạo môn, không có bối cảnh, bị người ta đánh chết. Đạo buôn trưởng lão cũng chỉ nói là lỡ tay, phạt người hành hung một năm cấm bế mà thôi. Phương hành càng nghe thì ánh mắt càng sáng. Đạo nhân bậc nào đâu biết rằng hắn căn bản không phải sợ, mà là rất thương phấn. Quy củ như vậy, quả thực quá là nhân tính. Bất quá Phương hành cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hãy biết mình hôm nay vẫn chưa tới lúc nghề ngang cướp đoạt người khác. Hắn tu vi chỉ có linh động tầng một đỉnh phòng, còn chưa đủ để hoành hành ngoại môn được đạo nhân mập thì càng vội vã trở về sơn cốc. chuyện cướp đoạt như vậy, mặc dù trên đường cũng có phát sinh, nhưng trở lại sơn cốc lại coi là an toàn. không ai xuất thủ cướp đoạt người khác ở trong sơn cốc, đây cũng là một cách quy củ của đạo môn. cũng may, lúc này sắp trời còn sớm, các đệ tử tới nhận linh thạch còn thiếu, ven đường đáng người hung thần ác sát cũng không nhiều. bất quá lúc đi tới bên cạnh khe núi, chỉ cần vòng qua chân núi phía dưới là sẽ có thể trở lại sơn cốc. Cho thấy phía trước có tầm hai ba người Đang có đệ tử văn nhược Cùng với nam tử cao lớn vạn vỡ Cùng với bọn họ chửi nhau Cũng ở trong đó Bọn họ đứng ở bên rừng Ánh mắt không hướng về phía tên trên nhìn tới tựa hồ đang chờ người Nhìn thấy Phương Hành cùng với đạo nhân mập Lập tức sắc mặt bất thiện tiến đến đó Bọn khốn kiếp này Ở chỗ này cho ta ghi phiền toái sao Phương Hành lập tức hiểu chuyện Hoạt động tay chân sự biện cho tên eo là chết tiệt cái một bài học. bất quá ngay lúc này bỗng nhìn có thanh âm lạnh như băng vang lên. dâu sư đệ hôm nay dậy cũng thật sớm đấy. đạo nhân mập đang định khuyên phương hạnh đừng cùng người tranh chấp, thân thể nhất thời chấn động, trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. thân thể hắn cứng ngắc, xoay người lại ôm tay vái chào cười khổ nói. lưu sư huynh dậy sớm thật, dương tam dưỡng tình an lưu sư huynh. trong rừng Một thanh niên chừng hai mươi tuổi đi ra, Phương Hành tỉ mỉ đánh giá, phát hiện người này vóc người cứng cáp, cảm giác lực lượng tràn đầy, chính là linh động tầng hai. Mang trên mặt nụ cười tự, tiếu vì yếu, Trong đôi mắt tràn đầy sự khinh mệt cùng với trông trọng. Hướng Phương Hành nhìn lướt qua, ánh mắt điền trở xuống, nhìn chứ người đạo nhân mập, cười nhạt nói: Hiếu kính lần này đâu? Phía nơi xa, đám người đang chuẩn bị đến tìm phiền toái. Thấy người kia ngăn cản đường của phương hành Cùng với đạo nhân mập Thì lập tức dừng lại Hồ Nguyên nhìn sang Lúc đầu bọn họ còn tưởng rằng Người nọ là bằng hữu của đạo nhân mập Bất quá rất nhanh đã phát hiện đạo nhân mập Về mặt không đúng Thì trong lòng nhất thời vui lên Quyết định không tới nữa Đứng lại để xem kỳ vui <cười> chu sư đệ Nhìn dáng rấp không cần chúng ta xuất thủ, Hai người này sẽ gặp không ít tiền toái rồi Mau hùng cười Hướng vai đệ tử Văn Nhược vỗ vỗ đại từ văn nhược cũng cảm thấy chút được cơn giận, giọng căm hận nói: cái này kêu là ác nhân tự có ác nhân trị. mấy người cùng nhau cười ha ha, chuẩn bị nhìn đạo nhân mập cùng với phương hành gặp phiền toái. lại nói đạo nhân mập thấy lưu sư huỳnh gương mặt béo phì đã càng phát khổ, thân thể cũng trực tiếp còng xuống, đau cổ cầu xin thở thứ nói. lưu sư huỳnh giờ cào đánh khẽ, ngài không phải đã nói, ta đem đinh thạch thứ cứ ba tháng ở tạp đi giam kiếm được tới cho ngài. Đạo môn phân phát một khối có thể giữ lại hay sao? Mấy hôm trước, ta đã đem một khối linh thạch đầy Hiếu kính cho ngài rồi mà Liêu sư huynh ánh mắt ngưng tủ lạnh giọng nói Người dám cò kè mặc cả với ta Đạo nhân mập thân hình chấn động Vội nói Sư đệ không dám Cầu Liêu sư huynh khai ân Liêu sư huynh ánh mắt hơi chỉ hoãn Nhìn thoáng qua phương hành ở bên cạnh đạo nhân mập Ho nhẹ một tiếng nói Không sai, ta đã nói lời này Bất quá hiện tại quy củ nên thay đổi Trước kia ngươi chỉ có một mình một người Hiện tại bên cạnh ngươi đã có thêm một con khỉ nhỏ Số lượng linh thạch tự nhiên cũng phải gấp đôi Từ trước ba tháng một khối Đổi thành ba tháng hai khối Đạo nhân bập ngẩn ra Vội vàng ra mặt cầu khẩn nói lưu sư huynh Phương sư đệ hắn mới nhập môn không có mấy ngày Cầu ngài tôi tiểu đệ một cách thể diện Thể diện Ngươi là cái gì mà ta phải cho ngay thể diện Lưu Sư Huynh sắc mặt lạnh lẽo, bỗng nhiên giơ tay lên một cái, tát vào mặt đạo nhân mập quát đi. Cho các ngươi một khối linh thạch, đã là lão tử hạ thủ lưu tình rồi, còn dám dông dài, một khối cũng không cho các ngươi bây giờ. Đạo nhân mập gương mặt béo phì nhất thời sưng phồng lên, muốn nói tiếp, nhưng đón nhận ánh mắt hung ác của Lưu Sư Huynh hắn không thể làm gì khác, đành cầu khẩn nhìn về phía Vương hành ý bảo hắn biết điều một chút, đem linh thạch giao ra, ngàn vạn không cần phò vào tên hung thần này. "Ai, Chu sư huynh, cũng không cần phải là ta nói ngươi, nếu biết được đại ca Lưu sư huynh, làm sao không còn mau chóng giới thiệu cho tiểu đệ." Phương Hành vẫn thờ ơi lạnh nhạt, chợt thấy ánh mắt lạnh lùng của Lưu sư huynh hướng tới chính mình, nhìn qua, lập tức đổ ra vẻ mặt cột nhà, vừa oán giận đạo nhân bộc, vừa tùy thông vòng ngực của mình, lấy gia đình thạch cười hi hi nói. "Lưu sư huynh, vừa nhìn thấy ngài đã thấy chính là hào hắn tu vị cao thâm, nghĩa bạc vần thiên." Sư đệ mới nhập môn Chính là muốn làm quen một chút sư huynh ở trong tông phái đâu rồi Khối linh thạch này Kính xin ngài vui lòng nhận cho Ngàn vạn không cần khác ký với tiểu đệ Nếu không đó chính là xem thường tiểu đệ lưu sư huynh thứ hắn Hài tay dần tới linh thạch hồng hồng Nhất thời hơi ngẩn ra Mặc dù lời của phương hành nói Chẳng ra thể thống gì cả Giống như là sơn tạc hơn là giống đệ tử đạo môn Nhưng hắn vẫn nghe hiểu ý tứ Không khỏi ở trong lòng vui lên Thầm nghĩ con khỉ nhỏ này Thực là thức thời đem lão tử trở thành đại nhân vật đạo môn chuẩn bị biết điều một chút giao cho linh thạch để sau mình che chở cho hắn này sao? nơi xa mấy người mau hùng cùng với ẻo là thấy được một màn này cũng chợt cảm thấy có chút khinh thường nghĩ thầm tiểu quỷ này chẳng qua là ngoài miệng khó dề dưa vừa thế hùng ác còn không phải tự động đem linh thạch trong tay giấu lên người như vậy thực sự ghê tầm ở lại chờ người lừa bịp tống tiền bọn họ đi rồi còn phải sau đó giáo huấn cho hắn một trận mà bên này nụ cười trên mặt của phương hành vô cùng chân thành tha thiết, hơn nữa hắn thực sự là quá nhỏ, cũng không giống là bộ dạng bên ngoài tươi cười, bên trong có thủ đoạn gì cả, làm cho người ta thực sự không đem lòng suy nghi. Lưu Tử Huỳnh nhất thời lộ ra nụ cười đầy mặt, cười nói: vị tiểu sư đệ này đúng là hiểu chuyện, dư sư đệ có sư đệ tốt như vậy, làm sao không sống chút giới thiệu cho ta? <cười> tiểu sư đệ, ngươi yên tâm, Lưu Mỗ sau này nhất định chiếu cố đối với ngươi nhiều hơn. Vừa cười, vừa không chút khách ký Đưa tay đón lấy Linh Thạch Xong ngay khi đón, sắp nhận được Linh Thạch Phương Hành bỗng trên tay khẽ rùm rảnh Linh Thạch hướng mặt đất rời đi Ây, cũng đừng có rơi vỡ chứ Phương Hành thực sợ quá Nhảy dựng lên Vội vàng ngồi xổm, xuống đi nhặt Quả như là con kim đỏ mới nhập môn Chưa từng nghe qua Linh Thạch có thể rơi vỡ Lưu Xu Hình trong bụng cười nhẹ Chờ Phương Hành đem Linh Thạch đưa cho mình Nơi xa mấy người ẻo là lại càng biệt thị tiếp tục điểm. bọn họ cũng không chú ý tới. đạo nhân mập lúc này đã sắc mặt đại biến, tự như đã nhận ra cái gì. lưu sư huynh, tiểu đại hiếu kính, người vui lòng nhận cho. phương hành đứng dậy, cúi đầu cười nói, rồi sau đó cổ tay đưa về phía trước. lưu sư huynh đang muốn nói lời khách khí, bỗng nhiên cảm giác trên bụng chợt lạnh, nhất thời kinh hãi, ở trong cơ thể liên khí theo bản năng bắn ngược ra. xong đúng lúc này, phương hành bỗng nhiên thân hình vừa lui. Từ trên bụng hắn, rút ra một thanh tùy thủ lé sáng, rồi sau đó thân thể nho nhỏ, quỳ dị một cước, vừa về phía trước vừa nhảy, qua đấm không lớn, nhưng mà cứng rắn, hùng hằng đập vào trên bụng hắn. Lưu xù hình nhất thời không người, đau tới mức mồ hôi chán ứa ra. Phương hành một quyền này, không chỉ có đánh tan hộ thân linh khí của hắn, còn cứng rắn đập tới vết thương, phần đau nhức này khó có thể hình dung. Mà ở nơi xa, mau hùng, eo lạ, ba người thoải mái nhàn nhã sờn não nhiệt cũng như bị đánh một quyền về mặt đột nhiên trở nên vô cùng quái dị mọi người kinh ngạc xen lẫn khiếp sợ khó có thể hình dung đệ tử văn nhược kia thậm chí thiếu chút nữa sợ hãi té ngã truyền đất chỉ từ vẻ mặt mà nói lúc này bọn họ thoạt nhìn so với lưu sư huynh kia càng giống như là bị đâm một dao hơn lấy động tác nhặt linh thạch để che chở phương hành rút ra dao găm đâm tới đồng thời nhảy về phía sau rút dao găm nhấn lên, cộng thêm một quyền, cứng rắn đánh vào vết thương của hắn, để tránh để linh khí hộ thể lại để lên được phản kích. Dù sao người trước mặt chính là linh động tầng 2, toàn thân được được so với linh động tầng 1 cao hơn một mảng lớn, chỉ sợ bị đánh một đau nổi điên lên cũng rất đáng sợ. Hoặc là không làm, hoặc là làm tới cùng, phân hạng từ nhỏ chính là lớn lên với loại ý niệm này. Mà Lưu Sư huynh là tu vi linh động tầng 2, bị đánh một đau một quyền, cho cảm thấy bộ đau nhức thân thể không có chút sức lực nào. Lưu Sư Huyên hiểu kính này như thế nào? Phương Hành cười hắc hắc, xoay người đến sau lưng Lưu Sư Huyên, bay lên một cước đá vào trên lưng của hắn. Lưu Sư Huyên bổ nhào ngã xuống, về mặt sám trò, vết thương trên bụng bị động tác này kích thích, nhất thời đau lợi hại hơn, cả người như là con tôm lớn khoằm lên, hai tay dùng sức ôm bụng, máu tươi ồ ạt chảy. Tiểu Tạp Trùng, ngươi, ngươi dập đánh gián ta! Liêu sư huynh cắn răng kêu, nhìn rắn rắc cũng là một người rắn giỏi, chưa nói mấy lời xin như khoan dung. Chỉ có điểm cảnh giác như vậy, cũng học người làm cường đạo sao? Phương Hành cười lạnh, chuẩn bị lục phát một chút, nhìn xem người này có gì tốt hay không. Bất quá lúc này, Liêu sư huynh kia lặng lẽ đem cánh tay nhét vào trong ngực, trong miệng hắn cố ý kêu lên. Tiểu tập trùng, lão tử hôm nay nhận thua, nhưng ngươi đừng có tưởng rằng coi chừng lão tử. Phương sư đệ cẩn thận, đột nhiên lão nhân mập kinh hồ lên, tại phía quán vừa dịp có thể thấy động tác của Lưu Sư Huỳnh. Phương hành hát một tiếng cười lạnh, bỗng nhiên thân thể nhào tới, trùy thủ trong tay dương lên, đem cánh tay của Lưu Sư Huỳnh muốn vung lên, ghim xuống ở trên mặt đất. Lưu Sư Huỳnh này hét thảo một tiếng, ở trong tay len kem một tiếng, rơi xuống một thành tiểu kiếm. Tiểu kiếm ước trường dài một thước, phía trên khắc rõ một chút ký hiệu tình mỹ, thoạt nhìn rất là bất phàm. Quả như là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ Còn muốn tế phi kiếm làm tổn thương ta Phương Hành cười lạnh một tiếng hung hăng ở chân bụng của Lưu Sư Huynh Đá hai cái Lưu Sư Huynh đau đớn câu thảm thiết không dứt Hắn cũng là người rắn giỏi, Nhưng tiểu vương bắt đàn xuất thủ qua ác Vẫn tập trung vào vết thương của hắn Thống khổ như thế Dù có cứng rắn đến đâu cũng không chịu được lời Phương Hành Nhặt đêm chui tiểu kiếm ở trên mặt đất Đánh giá một phen, Thuận tay nhất vào trong ngực Hắn vừa rồi đã giám định một chút Phát hiện dĩ nhiên là một thanh phi kiếm có bảy phát trận Đây chính là đồ tốt Chính thích hợp với chính mình dùng Trôi cửu xà kim viên kiếm kia Mặc dù phẩm cấp so với phi kiếm này tốt hơn nhiều Nhưng quá tiêu hao tinh lực Hơn nữa không thể lộ ra ngoài ánh sáng Không thể dễ dàng sử dụng Phương sư đệ đem kiếm trả lại cho đi Đây là khi hắn nhập môn Hắn từ trong pháp khí các chọn lựa Không cho phép cướp đoạt, Người nó cố gắng lấy đi Thì đạo môn trưởng lão nhất định sẽ tối phạt ngươi đấy Đạo nhân mập thấy vậy Thì vội vàng thấp giọng khuyên nhủ phương hành Liêu sư huynh nghe được lời quán Cắn răng kêu lên Mập bạc chết kiệt Xem như ngươi lợi hại Cùng một thằng nhãi con như vậy cấu kích Ám toán ta. Lão từ sau khi thường thuyết lạnh lạnh Tất nhiên sẽ lấy cái mạng chó của ngươi Đạo nhân mập vừa nghe Thì nhất thời sắc mặt cả kinh Tựa như là có lẽ đã mơ hồ tưởng tượng ra tới Liêu sư huynh ngày sau sẽ đến cuồng trả thù. Nghĩ như vậy Thì gương mặt béo quán cũng đã biến thành Màu tro tàn Thật là buồn cười Người cho rằng tiểu gia còn có thể cho ngươi cơ hội báo thù Phương Hành nghe vậy Lại lạnh đùng cười một tiếng Tiểu kiếm một trong tay ở bên cạnh Cổ của Lưu Sư Huynh cắt tới Người, ngươi còn dám giết ta Lưu Sư Huynh hoảng hốt Nhưng còn cố trông đã kiểu lên Đạo nhân mập cũng kinh hãi Theo bản năng kéo tay áo Phương Hành Hắn thực sự sợ tiểu ma đầu này Dưới cơn nóng giận Làm thịt lưu sự hình Dựa theo chính mình hiểu biết đối với hắn Cho tới nay Tựa ma đầu này không phải là không dám làm chuyện như vậy Chỉ bất quá Đạo môn dù sao cũng là đạo môn Không phải ma tông Giết người sau phạt cấm bế một năm Đó là bởi vì người giết người kia Có tư chất hơn người Hơn ở trong nhà của hào phú Nếu là không có bối cảnh Đinh đẳng đệ tử giết người Đừng nói đùa ra khỏi môn phái Coi như là đèn mạng cũng có thể Lúc này trên ngọn núi cự ly khu vực núi rừng này ít nhất cũng có hơn 10 thẳng. Một gốc, cổ tùng, trông như là một cái ô. Dưới cổ tùng, hai lão già đang đánh cờ. Một người trẻ trung tóc đen, đầy mặt hồng quang. Một người còn lại thì trẻ trung, nhưng mái tóc trắng xóa. Hai người đánh ván cờ này đã là một tháng. Nói chuẩn xác, đã là ngày thứ 33. Ván cờ mới được đi hơn phân nửa. Lần này trong các đệ tử chọn vào môn phái người chú ý tới bao nhiêu người? người trẻ tuổi tóc trắng trong tay nhặt một viên cờ đen trầm không một lúc đâu bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi lão già tóc đen cười nói cũng không tệ lắm chừng mười tên tư chất giáp đẳng ngoài dữ liệu của ta người trẻ tuổi tóc trắng mỉm cười ánh mắt nhìn chăm chú vào bàn cờ lão già tóc đen bỗng nhiên nghĩ tới người trẻ tuổi tóc trắng hỏi mình là mình chú ý tới bao nhiêu người liền hơi trầm ngâm sau một lát mới hồi đáp Bởi tên tư chất giáp đẳng, ba người ra thế hào phú, hai người thuộc thế gia còn có một người gọi là Hậu thành Lúc nhập môn đã có tầng hai, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra. Người này sẽ trở thành một trong những người sớm nhất tiến vào nội môn. Ngụ ý, hơn ngàn đệ tử mới bái nhập đạo môn, hắn chú ý tới sáu người. Người trẻ tuổi tóc trắng vẫn mỉm cười, ánh mắt nhìn hướng một nơi, tay cầm quân cờ không nói. Lão già tóc đen cười khổ một tiếng nói. Từ thúc lưu ý đến mấy người. Người trẻ tuổi tóc trắng khẽ mỉm cười Nói Một người Hơn nữa còn là mới vừa lưu ý tới Lão già tóc đen Mặt liền biến sắc Thành niệm hướng phương hướng người trẻ tuổi tóc trắng đang nói qua tới Lập tức hiểu người trẻ tuổi tóc trắng chính là ai Trần chờ nói Lúc này mới bao nhiêu tuổi Đã hạ thù ác như vậy Sư thúc Có muốn ta trừng phạt hắn một phen hay không Người trẻ tuổi tóc trắng hạ quân cờ đặt trước người lão già tóc đen nhẹ giọng nói đánh cờ thời các quân cờ được đặt xuống hắn tự như là hữu ý vô ý hướng không trung nhịp thoáng qua trên trời cao chính cổ huyền quan lơ lửng ở trong tinh không đứng y bất động vững định càn khôn tựa hồ thần hộ mệnh của phiến đại lục này lại tự như là thanh kiếm lơ lửng ở trên đầu ta không giết người lúc này phương hành thế lưu sư huynh cường lạnh cười nói bất quá để trong nơi ngày sau rất có tìm ta gây tiền toái là được hắn cười cười bỗng nhìn ánh mắt run lên phi kiếm ở trong tay liên tiếp đâm xuống phốc phốc mấy tiếng ở trên hai chân ngang hông ở trên cánh tay liêu sư huynh đều đâm mấy cái máu tươi lập tức vùn ra liêu sư huynh cào thét như là heo bị chọc tiết vậy phương hành đứng dậy ngắm phi kiếm ở trong tay tiếc hận nói đáng tiếc không thuộc về ta Giấc lời tiện tay hướng khen núi bên cạnh nhém xuống Lên khen, lên khen Không biết đi nơi nào Hắn vừa ngồi xổm người xuống Một cước giã mặt cổ lưu sư huynh Không để toán lộn xộn, Đưa tay ở trên người hắn sờ Tìm hai khối liên thạch Không chút khách khí, nhắc vào trong ngực Lúc này mới đưa tay rút dao găm Đứng lại ở trên tay quán Ở trên y phục lau đi vết máu Hào hào thu hồi, phủi tay, nhẹ nhàng nói Đi thôi Đạo nhân mập mặt như cho tàn Rất đau đi theo vết sẹo hắn, họ không thể lập tức rời đi hiện trường như lần giết heo này. Phương hành làm những chuyện này thành thạo cùng thông dòng, để cho hắn cảm nhận được một loại sợ hãi lớn nào. Phương sư đệ, người sẽ không đem hắn phối đi đâu. Sao? sao dễ phối bỏ như vậy, chính là để cho thương thế quán hắn chậm bình phục một chút mà thôi, tối thiểu râm 3 tháng sẽ đi lại bất tiện. Đạo nhân mập ngẩn ngơ, vội nói, vậy sau râm 3 tháng, hắn sẽ không phải là đến báo thù sao? Phương Hành lạnh nùng cười một tiếng nói Sau dăm ba tháng Cho dù chính diện đấu Thì cũng chỉ có ta khi dễ hắn Nghe nói vô cùng tự tin Lại có chút ít thái độ bệ nế Bất quá đạo nhân bập nghe Thì lại không nhịn được ở trong lòng kêu khổ Tại hắn xem ra Liêu sư huynh chính là liên động tầng 2 Nơi nào mà mấy tháng thời gian Nó có thể dễ dàng đối phó chứ Lúc này ven đường Mau Hùng cùng eo lạ ba người nầm nấp Lo sợ muốn chạy đi Lại bị Phương Hành gọi lại À, eo là chết tiệt, các người cũng tới đây đây sao, thật là đúng dịp nha. Tên đệ tử bắt nhược kia run lên, lập tức hai chân run run lên, ngay cả đường cũng không đi không được. Mau hùng bật gấu có vẻ lớn hơn đôi chút, miễn cưỡng duy trì chấn định, cố gắng làm ra bộ dạng, không chút thay đổi nói. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi, các người muốn làm cái gì? Hắn giả chấn định thế nào, thì thanh âm vẫn không nhịn được run run một chút. Phương Hành cười hắc hắc. Bỏ rơi đạo nhân mập, rắt tay áo Nắm đoàn đau nên bước bắt tự ép tới Bớt giảm ngôn đi, giao ra đây Rào... Giao... rào cái gì? Đệ tử Văn Nhược núp vào sau lưng Mau Hùng Mau Hùng cũng muốn trốn Nhưng rào gắm đã đưa tới trước mặt Hắn sắc mặt tái nhợt Vẫn là cố gắng gắn gượng trống thân thể nói giao cái gì? Đừng có giả bộ hồ đồ Có phải tiểu ra cho ngươi một chút màu sắc Ngươi mới hiểu hay không? Phương hành bộ dáng hung hành Ánh mắt ở trên người Mau Hùng nhìn loạn Tựa như là đang tìm địa phương để hạ độc. Mao Hùng còn chút không cam lòng Nhưng đệ tử Văn Nhược lại thực sự sợ hãi núp ở sau lưng của Mao Hùng không đó đầu ra Nhưng đem Linh Thạch ở trong tay ném ra Kêu lên Người mau cầm đi Mới vừa rồi là ta sai Không nên nhìn ngươi Sau này cũng không dám nhìn người nữa Phương hành được tay bắt được Đinh Thạch Vừa nhưng đầu nhỏ nhìn bên phía Mao Hùng Ngươi đâu của của ta, người cũng muốn sao? Mao Hùng kinh hoàng không dứt, Phương Hành thần sắc biến đổi, tựa hồ có chút không nhịn được, giao găm vung lên, đang muốn đầm tới, cầm cầm đi. Mao Hùng tìm kẽ run rẩy, vội vàng cầm linh thạch đưa tới. Phương Hành vừa thu, nhìn lại hướng đại tử thon gầy thứ ba, rõ ràng là cho thấy bị Mao Hùng cùng bị ẻo là kia tới trợ quyền. Lần này không cần hắn nói gì, tên kia đã biết điều một chút, đem linh thạch giao nộp ra, vô cùng đàng hoàng. Phương Hành hài lòng ở trong tay tung tung, lúc này mới chừng mắt để cho ba người này quút. Nhìn bóng lưng của ba người hoàng hốt mà chạy, Phương Hành đắc ý hướng đạo nhân bập nói: "Nào, Linh Thạch chính là như vậy mà có. Đối với thu hoạch ngày hôm nay, Phương Hành rất hài lòng. Đạo nhân bập lại có chút kinh nghi bất định, bước đi đều lơ mơ. Được rồi, nhát gan đến vậy cả đời chỉ bị người khác bắt nạt thôi. Trở lại nhà gỗ." Phương Hành rửa mặt, thế đạo nhân mập vẫn là mặt như là cho tàn, bộ dáng hồn liêu khỏi sắc, thì trong lòng cũng cảm giác tức giận, trực tiếp đem một chậu nước ở trong tay tưới tới, đem đạo nhân mập tư thành ướt sũng, bất quá bị nước lạnh kích thích, hắn cuối cùng cũng tìm táo lại thờ dài nói. "Phương sư đại, có chuyện này, sư huynh đúng là phục ngươi. Vậy trước đây ngươi không phục ta, không đúng không đúng, ta từ bên trong dược điển cũng đã biết, người như ngươi chắc chắn rất không bình thường." đạo nhân mập cười hắc hắc, Ính ý nghĩ trong lòng chân thực tự nhiên cũng không dám nói cùng với phương hành. Trên thực tế hắn lúc đầu là bằng hữu với phương hành, cũng thực sự là không có biện pháp khác. Dù sao tiểu quỷ này to gan lớn mật, long dạ độc ác, chính mình mặc dù lớn tuổi hơn không ít, nhưng thấy thế nào cũng không phải là đối thủ quán, đành phải xuống nước cùng hắn làm bằng hữu. Trong lòng cũng tính toán, lấy tính cách của phương hành, nếu không chết non thì tất chắc không sống dưới người ta. Chính mình hôm nay tạm tốn trước bản phụng, dùng chiêu bài tình cảm. Ngày sau tiểu tử này mà phát đạt Có lẽ sẽ nhớ tới tình cũ Chiếu cố chính mình một hai Vì vậy Nói vậy giao tình của đạo nhân vật cũng biết phương hành Phân nửa là lợi dụng tâm tư Hay là tâm thái đầu tư Điều này cũng không có gì đáng trách Đạo môn tiểu nhân vật Tự nhiên cũng có đường sống của tiểu nhân vật Tiếp về sau Đạo nhân vật phát hiện Tiểu tử này mặc dù hung ác Nhưng thực có những đợn bộ như là đạo môn đệ tử khác Hơn nữa mặc dù số tuổi của hắn không lớn, kiến thức giang hồ cũng không nhỏ, thân thiết cùng mình cũng đã khiến tiểu nhân vật như hắn không có bằng hữu ở đạo môn chân chính dâng lên vài phần kết giao, dĩ nhiên tâm thái đầu tư vẫn là chấm bộ phận chủ yếu. bất quá biểu hiện của phương hành để cho hắn rất thất vọng, vừa vào đạo môn, uy phong kinh thế ở bên trong dược điền thoáng ca đã biến mất không thấy, cả ngày ăn ăn ngủ ngủ, tựa như tên du thủ du thực không lý tưởng, người bậc này thường thường cũng là vài ba năm vừa đến. Sẽ bị đuổi xuống núi Đạo nhân bập tự nhiên trong lòng có chút tiếc nuối, Chẳng qua là ngại tính tiền của Phương Hành Không dám tùy tiện phát thuyết mà thôi Cho đến ngày này Phương Hành hiện lộ thủ đoạn Thuần thục đâm lưu phòng Vừa gây ngang đánh cướp 3 cái đệ tử bính đẳng Nhưng thực sự đem hắn hù dọa không nhẹ Chuyện như vậy Đạo nhân bập thực sự chưa tỉnh nghĩ tới Trong suy nghĩ của hắn Khi giấy người là có thể Nhưng đó là khi giấy người yếu hơn mình Nhưng cái tên tiểu quỷ này Lại sao toàn chọn những nhân vật lợi hại hơn mình mà khi dễ vậy? Cho đến khi Phương Hành đem một chậu nước lạnh tưới vào đầu Quán, cũng rốt cục để cho hắn hiểu được chính mình sợ cái gì. Kết giao với tiểu tử này không phải là bởi vì hắn dám nghĩ dám làm sao? Nếu hắn không có can đảm như vậy, chính mình còn không cần thiết giao kết với hắn. Mặt khác, trong đầu hắn cũng thầm than. Có lẽ tiểu tử này chính là con rồng đang ngủ, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là độc ác kiều tự như vậy thì lo gì mà không có ngày nổi sách. Mà chính mình hôm nay kết nào chính là từ cách chờ hắn càng phát đạt thì chính là ngày an nhàn của mình đã gần tới. Dĩ nhiên đạo nhân bập lá gan lớn hơn gấp đôi thì cũng không dám nghĩ rằng con rồng đang ngủ trong lòng hắn ở trên thực tế không có trầm ổn như hắn nghĩ. ở mới vừa gia nhập đạo môn nửa tháng thời gian cũng đã là một chuyến lớn rồi. Tiểu nhân vật đi suy đoán con rồng sẽ cho rằng con rồng đang chờ đợi thời cơ xuất thủ. Kỳ thực thì con rồng đã sở dĩ đang ngủ Hơn phân nửa là bởi vì nó đã ăn no Cần chậm bắt nghỉ ngươi một chút mà thôi Nếu biết được sự kiện kia Thì đạo nhân bập kỳ sợ sẽ không hưng phấn Ngược lại còn sẽ sợ hãi Đúng rồi, phương sư đệ Người cứ như vậy đoạt bọn hắn Chẳng lẽ không sợ bọn họ trả thù sao Ý nghĩ thông Đầu óc sẽ trở nên linh hoạt Đạo nhân bập cẩn thận hỏi phương hành Kế tiếp tính toán ra sao Theo hắn biết Liệu du này cũng không phải là vừa mới vào đạo môn, mà là cũng xuất thân đạo đồng, đã vào đạo môn sống 4 năm rồi. Người như vậy, sợ rằng không đơn giản như là Phương Hành nghĩ. Ta nếu sợ ấn trả thù, sẽ phải đến khi dễ, đem một chút tu hành tài nguyên ít đáng thương này giao cho hắn sao? Phương Hành chẳng chẳng ngó tới. Nếu nói như vậy, ta nếu là sợ vương trí trả thù, ban đầu ở bên trong ruột biền thì phải biết được một chút làm việc, tùy hắn ức hiếp sao? Nếu sợ ngươi trả thù, ngươi chạy đến giọt điền tìm ta gây phiền toái, ta liền phải biết đều một chút quỳ xuống dập đầu, cầu ngươi tha thứ sao? Phương Hành vút tóc ướt nhập, tức giận nghiêng qua đạo nhân bậc một cái Phương Sư Đệ, ta, ta không có ý tứ gì khác Đạo nhân bậc thấy Phương Hành khẩu khí có chút nặng, sợ hãi vội vàng đứng lên, hai tay lắc đắc Ngồi xuống, chưa nói người có ý tứ gì khác Phương Hành khoát tay áo, đem chậu rửa nhé, nói ta chính là muốn nói, lão tử cũng không muốn sống, cuộc sống như vậy, lão chưa? người người này chính là quá vụng về ngốc nghếch một chút, còn lại còn nhát gan, bộ dáng còn khó nhìn, còn tham ăn nữa, tu hành tu chất cũng không được. còn lời, đúng rồi, ta vốn tính toán khen người cái gì nhỉ? à, thôi quên đi, trên người của ngươi thực sự làm gì có ưu điểm gì chứ? đạo nhân bập mặt đầy khổ sở, nhỏ giọng dào lên, ta họ dư. Phương hành từ trong lòng ngực móc móc, Đem hai khối linh thạch ném cho đạo nhân mập nói Người cầm lấy dùng đi Cho dù người ngốc ít khó nhìn hơn nữa Tốt xấu gì cũng coi như là bằng hữu của phương hành ta Không thể bạc đãi người Đạo nhân mập vội vàng dùng sức vẫy tay Không cần không cần Để tự ngươi dùng đi Bảo ngươi cầm thì cầm đi Tiểu ra không thiếu mấy thứ này Phương hành trừng mắt ép buộc đạo nhân mập nhận Hắn thủ đoạn thu môn lòng người Hắn đã dùng quá quen Dĩ nhiên luôn mang theo một cỗ cứng rắn ở bên trong. đạo nhân mập nhìn thấy hai khối linh thạch ở trong tay, suýt nữa kích động muốn khóc lên. chính mình vừa rồi còn đang suy nghĩ điều từ này phát đạt thì có thể sẽ điểm chuyện của mình hay không, nhưng không nghĩ tới liền có hai khối linh thạch này vào tay rồi. nhập môn bảy năm, chỉ có chính mình bị người khác lừa gạt, đây là lần đầu tiên thấy đồ vật của người khác lọt vào trong tay của mình. trong lúc nhất thời, loại tâm tình này hòa tan sợ hãi, tựa hồ hay cả nếu lưu chuôi trả thù thì cũng lộ vẻ không đáng sợ như vậy. mập mạp chết bầm này lá gan quá nhỏ để cho người ta khi dễ như con heo vậy. mãi mới đuổi đi đạo nhân mập vẫn còn muốn thiên ân vạn tạ phương hành vẫn đang dĩ lắc đầu lấy ra động thiên giới chỉ đến xem. linh lực rót vào tâm niệm vỡ động trong tay đã xuất hiện một thanh phi kiếm màu đỏ dài hơn hai thước. thần kiếm đỏ ngầu hoa văn kim sắc hỏa diễm trên có chín con rắn nhỏ chiếm cứ chính là cửu xà Kim viên kiếm. Ta cũng phải làm quen với phi kiếm nhiều hơn mới được. Ở đạo môn, sợ vào một thanh đoản đau, không thể nào làm được việc. Hắn lầm bầm đầu mộ. Trên thực tế hai chuyện phát sinh ban ngày, thoạt nhìn hắn làm rất dễ dàng, nhưng hưng hiểm, hung hiểm trong đó cũng chỉ có tự mình biết rõ. Lưu Phong kia, chân thực tu vi vượt qua hắn, còn là một người trưởng thành, chính diện đối kháng mà nói. Chứng minh sợ rằng giữ nhiều lệnh ít. Còn nữa chính là, Lưu Phong rõ ràng đã bị mình đánh ngã lại lặng lẽ không tiếng động lấy ra một thanh phi kiếm lúc ấy phương hành cảm giác chính là tự như bị một con rắn độc nhìn chằm chằm cả người tóc váy cũng dựng lên nhạy cảm bầm sinh để toán nhận ra được sự kinh khủng của phi kiếm nếu không phải ở đạo môn không thể tùy tiện giết người lưu phong kia chắc chắn đã là người chết bất quá mặc dù hắn không rất lưu phong nhưng cũng không hạ thủ lưu tình chặt gãy mấy chỗ gần yếu hại gân bị chặt đứt là từ thế tục chính là tàn phế Bất quá đạo môn có bí dược chữa thương thì có thể trị lành được. Nhưng xương khó lành hơn thịt, gần đây càng khó lành hơn xương. Phòng lưu bị chặt đứt gần, ngay cả có bí dược thì cũng phải mấy tháng thời gian mới có thể bình phục được. Điểm này để cho phương hành có đầy đủ thời gian để có thể tăng lên tu vi, lúc đó tu vi tăng lên rồi, hắn có tìm mình thì cũng chẳng sợ. Một điểm nữa, phương hành phát hiện sinh hoạt ở đạo môn có vài môn pháp khí, phòng thân cũng rất trọng yếu liền nhớ tới cửu xà kim viêm kiếm, đây cũng là một phi kiếm tiêu chuẩn trung dài, uy lực cực mạnh, chỉ xem mình có thể thống khống chế được hay không mà thôi. đi, phương hành thử đem linh được xoát vào cửu xà kim viêm kiếm, quát kẽ một tiếng. trong thời gian ngắn, thân kiếm sáng lên, tỏa ra kim quang trói mắt, lơ lửng ở không trung. phương hành có cảm giác chính mình tâm niệm vừa động, kiếm này sẽ chém ra, giết hết hết thầy địch nhân ngăn trở phía trước. Cùng lúc đó, trên thần kiếm, có con rắn nhỏ gần đầu, nhẹ nhàng gõ gõ, tựa như là muốn bay ra đánh giết người. Phương Hành ánh mắt hùng ác, đẹp linh khí còn thừa không nhiều ở trong cơ thể rót vào. Một chốc, chín con rắn nhỏ lại bay ra, hóa thành chính đạo kim quang, vần quanh thần kiếm, trông rất đẹp mắt. bất quả cũng ngay thời khắc chín con rắn nhỏ toàn bộ bay lên, thì Phương Hành cảm thấy linh khí trong cơ thể trống rỗng. Đầu vắng mắt hoa, hắn vội vàng thu hồi linh lực thâu hồn hình mà chính con rắn nhỏ cũng một lần nữa quy về thân kiếm, sau đó vi kiếm lèn kèm rời xuống đất. Quá miễn cưỡng, tu vi còn quá thấp. Phương Hành nói nhỏ, mặc dù mình đã đặt đến linh động tầng một đỉnh phong, nhưng còn chưa đủ để khống chế thành phi kiếm này. Nhìn dáng vẻ vẫn phải tăng thêm tu vi mình trước đã. Phương Hành lại đem cửu xà kim viêm kiếm, tất vào động thiên giới trì, ngồi trên giường, lấy ra một viên linh thạch bắt đầu tu luyện. Đạo bôn này, Nói trắng ra bất quá chính là một cái hăng ổ thù phi mà thôi, có bản lĩnh, có thể khi dễ người, không có bản lĩnh, vậy thì chấp nhận bị khinh thường đi.